Từ trước đến giờ, tiếng lành nào có đồn xa, chỉ có tin dữ, may ra mới có khả năng làm giao động thiên hạ. Vì thế mà năm đó, lễ cưới của ông vua đế Quốc Costa và nàng thợ làm bánh của một quốc gia Á Đông bé nhỏ đã phút chốc trở thành sự kiện đáng chú ý nhất châu Âu trong hơn 3 năm trở lại. Lucy Marino vẫn còn nhớ rõ như in... Buổi sáng tháng ba trời ngập đầy nắng, cả hơi lạnh cuối xuân cũng bắt đầu phản phất hương vị thanh ngọt của mùa hè rực rỡ. Nhà thờ hợp sướng trong đại thánh đường Peter tràn ngập một màu xanh nhung mịn của loài hoa hồng lam hiếm có. Nơi nơi đều nhắc thấy bóng người tóc bọc, tiếng nói cười hon hỷ và âm thanh chuông nhỏ reo vang. Đặt vào lòng người những nỗi trộn rộn khó tả nên lời Lorenzo Dakota đối với lỡ cưới lần này Có phần kho trương hơn cả lần trước Việc này thì bất cứ ai cũng đều có thể nhìn ra Đừng nói chi là kẻ thân cận nhất của anh Cái bóng Luigi. Luigi hiểu rõ Vì sao ông chủ của mình làm vậy Trái hẳn với ý nghĩa của đa số quần chúng rằng chủ tịch Costa chẳng qua muốn khoe khoang sự giàu có của mình Lorenzo đúng thật là muốn khoe nhưng là khoe vợ vì sao ư vì sao ư đó cũng được xem là một hình thức trói buộc thể như tuyên bố cùng cả thế giới nguyện ái là của Lorenzo đã có ta bất cứ một ai cho dù có ý định chạm vào hay thậm chí mơ tưởng đến điều đó, xem như đã tự đào sẵn huyệt để có ta một chân đạp vào. Luigi thật có phần lo sợ cho nụ chủ nhân tương lai. Cách yêu của người đàn ông này quá ư là cực đoan, sớm muộn gì cũng sẽ khiến kẻ tiếp nhận mệt mỏi. Bản thân cũng từng trộm nghĩ một nhân vật như chủ tịch Costa, tài năng như thế, bạn lãnh như thế, tham vọng như thế. Nếu đem tất cả tâm trí đặt vào khát vọng thống trị vào thời xa xưa, để có thể sánh ngang với Julius Iskens. Esa, vẽ Vang Hào Hùng. Chú thích Julius Caesar lãnh tụ vĩ đại nhất của đế chế La Mã cổ đại, nổi tiếng với cuộc viễn chinh xứ Gaul, tham vọng cao vút, khả năng chính trị vượt trội, tài năng thống quân sự có thể đem so với Alexander Đại đế. Hết chú thích. Nhưng không, với Lorenzo Costa bao nhiêu đam mê, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu cảm xúc cực hạn Hết thảy đều đặt trên một người đàn bà nhỏ bé Là gì đi nữa, nhiệm vụ duy nhất của Luigi Marino là bảo trìa bảo toàn cho Lorenzo Costa về mọi mặt Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả tinh thần lẫn thể xác Bản thân từ nhỏ đã được đào tạo trong một môi trường nghiêm khắc. Lucy hoàn toàn tin tưởng vào khả năng có thể giữ cho chủ nhân một sợi tóc cũng không tổn hại. Duy chỉ có tinh thần là anh vô phương điều khiển, hướng hồ. Tinh thần của vị chủ tịch Costa vốn từ lâu đã phụ thuộc vào nhắc cử nhắc động của một người đàn bà mang tên Nguyễn Ái. Vì vậy mà, ngay giờ phút này, khi đang chậm rãi, theo sau một tấm lưng căng thẳng cực hạn, anh dọn dòn cảm thấy rơi vào bế tắc, và đối với một con người sở hữu tinh thần thép như Lucy, Marino, bế tắc là một dị tượng tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Anh đoán ra không nên đồng ý với kẻ đó, hội thoại của chủ nhân. Nếu không cũng sẽ không dẫn đến cơ sự như vậy. Lorenzo Dakota, tuy ban đầu mang lòng hận thù nguyện ái, song thời gian tiếp xúc lâu ngày, Lucy có thể nhận ra, ngài đã bắt đầu mềm lòng. Trong lòng cũng ngạc nhiên vô cùng, không ngờ một kẻ như chủ nhân cũng có một ngày gục ngã dưới chân của đàn bà. Từ một người hai mặt tréo trở, nụ cười chẳng bao giờ ẩn ý chân thành. Trong phút chốc có ta đã hóa ra một kẻ đàn ông tắm mình trong hạnh phúc thật sự. Thậm chí khi thay lễ phục vào sáng nay, Lucy đã xếp nửa đuối chân khi thoáng thấy nụ cười nhỏ của vị chủ tịch lạnh lùng. Khi nhìn vào phản chiếu của mình trong gương, hệt những gã trai trẻ ngốc nghếch lần đầu kết hôn cùng với tình Người tình lý tưởng Kẻ phá vỡ cảnh tượng huy hiểu này Không ai khác ngoài Matt kẻ Cả thám tử người Mỹ Mà chủ tịch ta đã trao cho nhiệm vụ điều tra nguyện ái Và cách đây khá lâu Đến giờ có lẽ cũng chẳng thể nhớ ra Mình đã từng khiến người đi làm chuyện đó Lucy đáng ra nên cản hắn lại Xong giết quách rồi đem đi quan sát xuống địa phương bất kỳ, chứ không nên để cho con người có cơ hội này hùng hổ xong vào phòng nghỉ của đại thánh đường và bắt đầu chăm mồi thuốc nổ. Nửa giờ trôi qua, trong sự căng thẳng cực hạn, ngay cả một kẻ bàn quan vô tình như Lucy cũng phải khiếp đảm trước những dòng thông tin về cô dâu thoát ra từ Ly. Hướng chi là bản thân của chú rể. Nguyễn Ái sau khi ly hôn đòn văn minh, được biết không hề rời khỏi đất nước Việt, chỉ là nhà họ đòn đã phao tinh đồn. Cốt muốn đem con dâu của nhà họ dấu đi một địa phương ít người. Ngài xem, cô Nguyễn này lúc đó vốn đã mang thai. Mang thai sao? Mắt mở to, hơi thở gấp gáp, Lorenzo lùi chân lại một bước, Trên gương mặt là sự ngạc nhiên tục độ, dường như đã mất hẳn phong thái bình tĩnh thường ngày. Một lúc sau, từng chữ, từng chữ, khàng khàng rung rẩy mới được bật ra. Của ai? Mát lặng lẽ, một hồi, đoạn thở dài đầy kịch tính, căn cứ vào thời gian mang thai. Để rằng khả năng duy nhất chỉ có thể là đoàn Phong minh, Huống chi dự đoán kho khoảng thời gian thụ thai là giữa tháng 4, tức nhằm ngày trước, sau hôm lễ của họ. Không gian lập tức bao trùm một màu đỏ máu, Lucy lúc đó thật sự chỉ muốn ghim một viên đạn vào não của gã người Mỹ khi hắn không hiểu cố tình hay vô ý lại lờ đi cơn tức giận âm ỉ của chủ nhân, tự nhiên mở miệng Bồi thêm dầu vào lửa. Theo phán đoán, rất có thể họ vẫn còn lo ngại đến sự quay lại, sự quay về phá đám của của ngài, thưa ngài chủ tịch. Vì thế để nhất quyết bày ra vụ ly hôn, sau đó đem dưỡng ái sống ngầm. Nhưng rất không may, thà nhi đã mất con người đối diện metro đột nhiên khẩn lại ánh mắt trong vài giây tràn ngập tủ lòi cảm xúc oán có hận có giận dữ có nhẹ nhõm có tất cả đều rõ ràng như ban ngày thể như chủ nhân của chúng không có thể năng che giấu xong đến lúc hướng thẳng vào hắn lại mang chút vô vọng nhỏ nhoi mất cố ý hay tự nhiên là tai nạn, ngồi im muốn. Theo như lời người y tá tôi mua chuột, cô Nguyễn rất mực yêu thương bào thai đó sau khi mất đi, vì quá đau lòng mà quyết định ly khai, bỏ đi, không quay về Việt Nam nữa. Nói đoạn, tay luồng vào túi móc ra một bức ảnh. Nhỏ đưa cho Lorenzo, ảnh vừa vào tay, nét mặt của đương sự đã xa sầm thấy rõ Lucy thở dài, khẽ lắc đầu Đây tuyệt đối không phải là câu trả lời của ngài chủ tịch muốn nghe Anh hiểu Lorenzo Biết rõ cái thai không phải của mình Hẳn nhiên sẽ hy vọng người đàn bà kia Chủ tâm phé bỏ Đừng nói đến Lorenzo đang có ta không thể nào Hiểu nỗi lòng thương con của một người mẹ Cho dù có hiểu Cũng sẽ không chấp nhận cho cô ta giữ thai nhi Được rồi, chủ tịch đã mệt, anh lui đi, được rồi, lui vội vàng nói, tư thế đứng chắn ngang giữa hai người, một tay anh giấu cho Natalie rời đi, không muốn để cho hắn gây ra thêm tổn hại nào nữa, nhưng tôi vẫn chưa nói hết, ngài có ta à, Vừa nghe tin lỡ cưới của ngài, tôi đã không quản ngọc nhằn, bay vội đến đây. Chính vì không muốn để ngài thành phải sai lầm nghiêm trọng, người đàn bà này rõ ràng có ý lợi dụng ngài để giúp nhân tình. Im ngay! Lucy quát lớn, một tay sóc bỏng con người nhỏ hóc trước mặt, đoạn to ném ra ngồi, để hắn nói tiếp. Từ phía sau, chất giọng lạnh lẽo đã không ngờ tốt lên, Lucy nghiến răng Chậm chạp hạ tay xuống Anh biết mình đã quá trẻ. Được thả xuống Natal liền ném ngay cho Lucy Một cái nhìn khinh bỉ Khi quay sang Lorenzo Lập tức đeo lên một mặt nạ nhúng nhường Theo điều tra của tôi Người làm trong nhà họ đòn Cho biết đã từng trông thấy Nguyện ái đến tìm đòn văn minh Vào 4 tháng trước Giữa bọn họ dường như có chút tranh chấp Cô Nguyễn sau đó rời khỏi trong tình trạng tâm lý cực kỳ thảm não. Kẻ đầu tiên, sau khi cô ta về nước tìm gặp là hắn. Vì thế, tôi có lý do nghi ngờ quan họ giữa họ vẫn còn dây dưa không dứt. Tôi dựa trên cơ sở đó mà được tra, nhón sâu vào đoàn văn minh, chú tâm vào tình hình tài chính của hắn. Thế hiện ra, nếu không nhờ một nguồn vốn, không rõ nguồn gốc được chăm vào, tập đoàn của đoàn hoa vốn đã không cự được. Trong suốt 4 năm qua Và à Cái này tôi hiểu Hồ Nam chính là được ngài Chỉ đạo để gây khó khăn cho đoàn hoa Gương mặt lãnh khóc kia Vẫn không hề mảy may biến sắc Cũng chẳng buồn trả lời Mà theo khẽ rùng mình Khi bắt gặp ánh mắt đầy cảnh cáo hắn thở hắt Đáng ra không nên tò mò nhiều Về chuyện riêng tư của ngài chủ tịch cứ tiếp tục thuật lại những gì điều tra là được. Sau đó, tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng thú vị. Thì ra số vốn khổng lồ đó thuộc về Vương Đăng Khoa. Nhưng lúc sau đã sang nhượng về tay của con gái kế Nguyễn Ái. Chuyện làm cô Nguyễn và Đoàn Văn Minh trước khi lấy nhau đã ký qua một hợp đồng tiền hôn nhân, chứng tỏ cô Nguyễn có ý muốn bảo toàn gia sản của mình. Xong. Sau khi rời khỏi, nước Việt Nam lại sang dưỡng hết cho người chồng cũ. Ngồi tình cảm sâu đậm, tôi không nghĩ ra lý do nào. Khá khiến cho cô gái trẻ đem tất cả tài sản. Giao vào tay một kẻ đàn ông, huống chi kẻ đó từng lại chồng của cô ta. Không phát hiện ra biểu cảm rõ rệt, nơi đối phương na trao nước ực một tay đưa lên lau đi mồ hôi chảy dài, dài dài trên hai bên thái dương trong bụng không khỏi nhiên nhớ một chút lo sợ dạo gần đây Tôi được biết cô ta đã phục hợp cùng ngài Xong tôi cũng nghi ngờ người đàn bà này có ý định không tốt Ngài nhất định phải chú ý Chủ tịch à, đoàn văn minh chắc chắn biết Kẻ đang đối phó với hắn là ngài Rất có thể đã lợi dụng người phụ nữ này Để khiến ngài trao đảo Xin mạng phép hỏi ngài một chuyện Cô Nguyễn đã bao giờ yêu cầu ngài bỏ qua cho đoàn hoa chưa Lucy lo ngại Nhìn vào biểu hiện của vị chủ nhân Hôm chút biến chuyển, anh thở ra nhẹ nhõm xem ra lời cá buộc của tên thám tự đã đánh không trúng. Nếu không, ngài đã bao giờ tạo ra điều kiện khiến cho Nguyễn Ái tin rằng bản thân cô ta sẽ đảm nhận một mức độ quyền hạn nhất định trong khó ta sau khi kết hôn cùng ngài không? Đôi mắt nâu khẽ nheo lại, Lucy lập tức cảm nhận ra có chuyện không ổn. Anh biết, Lorenzo đã gạt lừa nguyện ái, bản thân mắc bệnh nan y. Như vậy, chẳng khác nào bảo rằng vì tin tưởng tất cả tài sản và quyền hạn của Costa ta cuối cùng sẽ rơi vào tay mình sau khi chọc mất người đàn bà họ Nguyễn này mới chấp nhận kết hôn. Chính bản thân của Lucy cũng cảm thấy chấn động vô cùng, quả thật vào hôm ấy khi trò chuyện cùng Jennifer nguyện ái không hề tỏ ra đau khổ tộc cùng như một người phụ nữ bình thường trong hoàn cảnh mất mát người thân lẽ nào lúc đó đã nhen nhóm ý nghĩ lợi dụng ngài chủ tịch vì vậy sau đó liền đề nghị thành hôn lồi hắn ra ngồi Lord Enzo lạnh lẽo ra lệnh đôi mắt có trong phút chốc hiện lên sát niệm Goursey đã Đo đã đón đúng Lorenzo, Dakota Quảng nhiên cũng chung ý nghĩ với anh Nhưng chủ tịch à Tôi còn chuyện Nói chưa hết câu thì đã bị Lucy tóm cổ ném ra ngồi Bản thân của Lucy Không cần biết ai đúng ai sai Bảo toàn các chủ nhân Vẫn là quan trọng nhất Và cái gã thám tử khốn nạn này Trong vòng phỏng vạn nửa giờ Đã khiến cho nhiệm vụ của anh Đột nhiên trở nên bất khả thi Một cách tuyệt đối Quay lại đối diện với Lorenzo Anh nghiêm nghị Mở lời thái độ vô cùng rất khó Tôi sẽ lập tức Đi hủy bỏ lễ cưới Không cần Đôi mắt của Lucy mở to Không cần sớ. Nhưng rõ ràng sự việc lần này Đáng phải xem xét Không cần Nhưng Chỉ có 10 phút nữa là bắt, bắt đầu Lễ rồi Được chúng ta đi Đi, đi đâu Ngài có định tiếp tục lễ cưới này sao đáp lại câu hỏi của Luigi Chỉ là gương mặt với biểu hiện đông cứng Cảm xúc dường như đã chết lặng Trong con người mang họ có ta Trong sâu thẳm tiềm thức Anh chàng cọn về Đột nhiên cảm thấy sợ hãi thẻ Lorenzo nổi cơn thịnh nộ Đã phá đồ đạc Thậm chí là giết người Còn tốt hơn ánh mắt Thẳm màu xúc cảm kia Chúng khiến cho anh cảm thấy vị chủ nhân tàn bạo của mình đang giết chết chính bản thân. Dĩ nhiên, phải tiếp tục, cô dâu đang chờ. Nói rồi lặng lẽ mở cửa tiến vào thánh đường. Bàn tay người cận vệ nắm lại khi dọn bước theo sau vị chủ nhân. Trong lòng ngổn ngang, trăm ngã, chúa à, người thật sự biết cách đùa giỡn với con người. Eva, Maria, âm thanh dịu dàng đưa con người vào thế giới thiên liêng của tình yêu, cánh cửa cuối thánh đường mở ra để nắng tràn vào, mang theo một bóng hình xinh đẹp còn hơn điều tuyệt mỹ nhất thế gian. Vỡ ra gia chính luận không biết đã bao lần mơ thấy cảnh tượng này, giấc mơ và những khát vọng sâu thẳm trong tim và ám ảnh quá khứ. Trong cả hai, cô gái đó đều khóc lên người bộ cánh trắng tốt vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ, ánh sáng hắt vào từ phía sau ôm lấy toàn thân trắng muốt, tạo lên một hư ảo mong manh mà thuần thánh. Duy nhất chờ đợi một kẻ khác tôn thờ, chỉ là ở một trong hai, thiên sứ đã quay ngược đầu phản bội lại anh. Cô khôn thai e ấp chậm rãi, tay khót tay của Rodrigo bước đi trên con đường trắng tinh. Miệng nở một nụ cười ngọt ngào Động lòng người Thời gian dường như bị siết chặt Cái nhìn mong mỏi của người đàn bà đó Trong một giây tôi đẩy lùi mọi nghi hoặc Trong anh Khiến anh không còn nhớ gì Ngồi vòng tay, gia diết Và lời lẽ chân thành Còn hơn bản thân, sự thật Là vì em rất yêu anh Trong đầu như bị sâu xé Bởi trăm ngàn nỗi niềm mâu thuẫn Tin cô, không tin cô Mỗi hạnh phúc Muốn trả thù, muốn cô phải đau khổ, tuyệt vọng Muốn bản thân tiếp tục mù quán đắm chìm là đau, đau đớn hơn cả Bị dao đâm, liên hồi và vết thương còn trứng máu Thanh âm, trầm ấm của gia sử vọng lên Trong khoảng khắc mông lung Bao nhiêu nội dung anh đều bỏ ngoài tay Mọi tiếng động đều bị lăn ác hoàn toàn Đơn giản chỉ bởi sự hiện diện của con người bên cạnh Ánh mắt người đó lấp lánh niềm hạnh phúc mãnh liệt, đầu ngẩng cao cùng nụ cười mỹ hoạt động lòng người, khi nhìn thẳng vào anh, cô dâu gật đầu, miệng hé cười, mắt rực lên niềm tin chân chót, con đồng ý. Còn con, Lorenzo ta con có đồng ý lấy nguyện ái làm vợ hợp pháp, vĩnh viễn thật lòng Dù tốt hay xấu, dù có khỏe mạnh hay bệnh tật, dù có giàu sang hay nghèo khổ Mãi mãi yêu và tôn trọng cô ấy, thậm chí đến chết cũng chẳng thể chia lìa không Đến chết cũng chẳng thể chia lìa sao, có thật sẽ như thế không Chính luận, đột nhiên, sợt tỉnh, kéo mình ra khỏi nụ cười rực rỡ kia. Hai em mong, chỉ mỗi tôi ra đi, bản thân có thể ở lại vui vẻ cùng người khác. Nhiều giây trôi qua trong yên lặng, gia sứ lúng túng ngước mặt lên nhìn trộm kẻ đàn ông quyền quý, trong lòng pha lẫn ngạc nhiên và lo sợ. Hơn 200 khách khứa bên dưới bắt đầu nín thở, giao phụ và rễ phụ. Đứng phía sau hai nhân vật chính Cũng trở nên căng thẳng Và nhất là nụ cười trên môi cô dâu Cũng dần dần nhạt đi Lũng à Cha đang hỏi kia. Đôi tay nhỏ nhắn Xích chặt lấy tay anh Mắt đen lấy đương chứa trang Hỷ niệm trong một giây Bỗng thoáng tia lo sợ Trẻ đàn ông trước mặt cô, cuối người, ánh mắt không hiểu là ngập tràn đau đớn khi dội thẳng vào cô, giọng tốt ra khàn khạc. Luân rảy, tôi hỏi em một lần cuối, Nguyễn ái, em nói trước giờ chỉ yêu mỗi mình tôi là không hề dối trá, đúng không? cô vừa mở miệng, toan đáp lời thì đã bị một bàn tay thô ráp đưa lên chặn lại. cái thân người anh gần như ba phủ lên cô, hơi thở gấp gáp, chất giọng đột nhiên trở nên quyết liệt. đây là cơ hội cuối cùng của em, ngưỡng ái. chỉ còn giờ phút này, em nói thật, bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể bỏ qua. quá khứ của em, sai lầm của em, sự phản bội của em, bất cứ chuyện gì rồi đột ngột chịu xuống, thể như lời ven này thống thiết. em chỉ cần nói thật, nguyễn ái chỉ cần nói thật. đó thậm chí chẳng phải là một lời cầu xin ấy vậy mà không hiểu sao đập vào trước mắt nguyễn ái lại là hình dáng của một đứa trẻ đáng thương nhất thiên hạ. Cô không hiểu anh đâu là do đâu Bất an là do đâu hỗn loạn là do đâu Chỉ biết cảm xúc của anh quá mãnh liệt Chúng đâm xuyên qua cả hai vỏ bọc Kiên cố xung quanh lo trên xôi đa cốt tay đã ra Không còn chút gì e dè Kiên cử thường ngày Thậm chí trong sự có mặt của hơn 200 kẻ lạ mặt Đôi tay cô run rẩy Khi ép lên má anh Hơi thở ớt dù như Qua qua găng tay Vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng Nguyện ái cắn môi Cố nặng ra một nụ cười trấn an ngây thơ nghĩ rằng Đây chỉ qua là hỏi chúng lo lắng Trước khi cưới Người thường hay mắc phải Khờ quá anh lo lắng gì thế Em là yêu anh Thật lòng trước nay Đều chỉ có mình anh Kéo mặt anh sát cô nhấn mạnh Một từng chữ từng chữ một Nghe không Luận chỉ có Mình anh Cứ ngỡ rằng lời tỏ tâm chân thật sẽ khiến cho anh yên dạ. Có ngược đau chưa đầy 10 giây, sự thiết tha trong đôi mắt kia đã dần dần biến mất, để lại một màu nâu trống rỗng đến bãi hỏi. Trước sự kinh hoàng của mọi người, khỏe môi của chú rể khẽ nhếch lên một cách mỉa mai, trong thót chốc hiểm lên trước mặt nguyện ái là dáng giáp của một người đàn ông hoàn toàn xa lạ Nụ cười sao thật là cay nghiệt. Anh sao thế luôn? Cô la lắng hỏi, tay càng bám chặt lấy anh. Đổi lại chỉ là vẻ mặt hờ hững Nửa cười, nửa không. Thật đáng tiếc. Đó là cơ hội cuối cùng. Nguyễn ái. Em không hiểu. Nguyễn ái lắp bắp, tâm hỏng loạn khi anh thô bạo giật tay về. Sự thù nghịch tràn. Ra từ người đàn ông đối diện thiếu điều khiến cô Ngọc Thở cô để nói sai điều gì sao làm sai điều gì sao nghĩ sai điều gì sao cô không hiểu sao luận luậnrít khẽ qua kẻ răng để mắt ngập tràn on hận cô Nguyễn A, tôi nghĩ say có thể cô nghĩ sẽ có thể gói mãi trong lửa hay sao ngày đó Cô đã nói với tôi những gì Rằng giữa cô và kẻ đòn kia Không thể có chuyện gì chứ Trước kia không Bây giờ cũng không Thế mà sự thật là sao Kẻ mà cô tìm đến Mong che chở Khi hoạn nạn Xảy ra là hắn Kẻ cô chấp nhận Bỏ hết tài sản ra Để giúp đỡ là hắn Thậm chí kẻ đầu tiên cô tìm gặp Khi quay về đây là hắn. Thế rồi con người đang ở trên cơn cuồng loạn, bỗng bật cười, là cười thật sự, nụ cười vương chút khổ não và đau đớn tột cùng. Vậy mà tôi còn tội nghiệp đến nỗi bao nhiêu năm nay đều nghĩ rằng cô ngày đó phản bội là tôi chỉ là vì ích kỷ cá nhân. Năm năm qua chúng đi ra cô điệu Có điều khó nói, hôm nay quay về cô chỉ mong tôi tìm thấy. Cổ hỏng của anh nghẹn lại, giọng bật ra cái phần vỡ ò, thoạt nghe có vẻ như toan bật khóc. Nhưng tất cả đều là vì hắn. Nghiện ái đầu lắc hài ngại, trên gương mặt xinh đẹp là sự sửa sốt tộc cùng cô chồng người đến nắm lấy tay anh. Tâm thần hỏng hốt cực độ Không có Anh nghĩ sai rồi Hiểu lầm em rồi Hiểu sai sao Cô dám nói chưa từng thành hôn cùng hắn Cô dám nói không đem Hết tất cả tài sản Chống cựu cho hắn Trong mấy năm qua Cô dám nói không có tìm đến hắn Ngay khi bước chân về đến Việt Nam sao Em Thế nào Không trả lời được sao Cô không muốn nói, hay là không dám nói. Nhưng ái hít một hơi dài, tay đưa lên, kẹt đi nước mắt. Mạnh mẽ gước đầu lên, mặt đối mặt cùng anh. Đến giờ phút này, giấu diếm điều có ích gì. Em có, nhưng tất cả những điều đó đều là vì anh, phỏ ra chính luận. Ồ, vì tôi, chính luận quay đầu, bật ra một âm thanh gần như là cười ngạo nghệ, bàn tay nắm chặt lại. Nguyên tắc của cô đau rồi, ngưỡng ái Cô có thể trở mắt nói dối như thế sao? Em không nói dối Không nói dối, cô tưởng tôi là thằng ngu à Với tính tình của cô, lại có chuyện âm thầm chịu khổ Chẳng qua là vì sao, vì không muốn gặp lại mặt tôi Vì lo sợ tôi sẽ bất chợt quay về trẻ thù hai người đúng không? Tôi quả thật là một thằng đàn ông ngu sủng, nhất thiên hạ, bấy lâu nay. Điều là một mình hoan tưởng bản thân, là vai chính của câu chuyện, chẳng qua. Đối với cô, tôi không khác gì một vai phản diện cần được loại bỏ. Kẻ cô thật sự quan tâm trong suốt bao năm qua là hắn, là hắn, là hắn. Có bàn tay mạnh mẽ đặt vào vai anh Kéo lại, giọng nam trầm Từ phía sau, xen ngang Bất chợt, lại là lạ, Thanh âm nhóng nháo từ bên dưới can dự vào, chính luận Bất chấp tất cả, vùng người đến Tôm lấy cánh tay của Nguyễn Ái Sốc, bỗng lên Sự thật là cô yêu hắn Không có Mắt cô tròn mở, sự phủ nhận Tràn ngập biểu cảm những Ái quên cả nỗi đau xác thịt Anh đang gây ra trên mình, mắm tay lúng sâu và da thịt của anh lôi kéo. Em từ trước đến giờ chưa hề yêu đòn văn minh. Đừng nhắc đến, tên hắn trước mặt tôi. Người em yêu là anh, võ gia chứng luận em thật sự làm tất cả mọi chuyện đều vì anh. Thứ đàn bà khốn nạn, vẫn cương quyết lừa tôi cho đến giây phút cuối cùng sao? Mọi cá nhân có mặt đều như bất động, không ai dám thoát ra, dù chỉ một tiếng động nhỏ. Rodrigo bằng thần buông người xuống hàng ghế gần nhất. Mắt nhìn trơn trơn một cảnh tượng trước mặt, bao nhiêu bản lĩnh, heo túng, tình huống đều tan ra. Vào sự sủng sốt cực độ, thằng cháu này làm sao có thể như vậy, có chuyện gì ta tác. Không lẽ không giải quyết riêng tư sao Một đống chủ tịch cao cao tại thượng Danh tiếng khiến châu Âu khiếp sợ Làm sao có thể phát cuồng Như thế này trước mặt hàng trăm con người soi mối Hơn nửa trong số đó là kẻ thù cạnh tranh đáng để đề phòng Vậy mà, đương sự xem ra vẫn còn chưa thỏa nguyện xô mạnh cô dâu ra Lorenzo, Dakota đột nhiên bật cười ngạo nghễ. Diễu cợt pha lẫn sốt xa vô hạn Ánh mắt nhẫn tâm giỏi thẳng Vào gương mặt nhỏ nhắn Vẫn nghệch ra vì bàn hòn Để tôi nói cho cô biết Ngưỡng ái Tất cả mọi chuyện cô làm Đều là vô ích Ăn nằm với tôi Hờ vịt quan tâm chăm sóc tôi Giả dối yêu thương tôi Đáng tiếc Cô đã bỏ ra nhiều công sức như thế Nhưng cuối cùng Vẫn sẽ không thu được Tôi không hề bệnh, vì thế sẽ không chết. Ông rời để tôi sống sót. Qua lần tra tấn 5 năm, năm trước, có lẽ nào lại giúp tôi đi chỉ vì một căn bệnh nhỏ nhoi. Dừng lại vài giây, anh chỉ tay lên trời, miệng rít lớn. Hắn để tôi sống, sống lại đỡ chờ ngày hôm nay. Sau giờ phút này, cả đoàn văn minh và cô Đừng hòng Tránh khỏi hậu quả Tôi nhất định sẽ không tha cho các người Gần ái gạt đi Những đôi tay xúc trở Của đám giam phụ Rung rãi tự mình đứng dậy Bao nhiêu lời ham giọ của anh Đều bỏ ngoài tai Duy chỉ nghe đến một điểm Anh không bị bệnh sắc Thế nào Thất vọng lắm sắc Cô thật sự thất vọng. Anh có thể đọc được điều đó trong đôi mắt ngóng lệ kia. Cô quả thật mong anh chết đi. Chút hiêm vọng, mong manh cuối cùng của anh về tình yêu giữa họ đều chợt vụ tan biến hư vô, lòng đau thắt. Anh lừa em sớm. Để làm gì? Để làm gì chứ? Xót xa, cực hạn là tất cả những gì anh đọc được. Trong những dòng lệ không ngừng tuôn rơi xuống Cô xóa cái gì, đau cái gì Vì anh không chết sao Nếu không làm thế Cô có thể tự nguyện quay về với tôi sao Anh đau khổ đáp lời Hóc mắt đột nhiên nóng lên Đáng tiếc Bộ ốc thối rữa của tôi Là không thể Với đến được lòng tham hiểm của đàn bà Cô quay về không do thương hại Mà chỉ vì tài sản của tôi Em không có Em thật sự quay về vì anh Là vì em yêu anh Nếu thế Vì sao ban đầu Khi tôi cầu hôn Cô lại từ chối Đến khi biết tôi Chẳng còn bao lâu thời gian nữa Mới tự động đề ra kết hôn Người á nhắm mắt Răng cắn vào môi Để chặn lại nỗi hỏa lọ Dân trạng Anh nhấp viết ép cô Phải nói ra lý do Em có lý do riêng của em Luận bắt buộc em phải yêu đòn văn minh mới chịu lấy anh quả thật lý do vô cùng lúc trước vô cùng vô lý lúc trước em có lấy hắn cũng là vì muốn lôi kéo sự chú ý của hòn công để anh có thể an toàn rồi khỏi nước việt đem hết tài sản cho cho hắn Cũng là vì muốn hắn nóng tròn vỡ kịch phản bội này. Nói đoạn cô mở mắt ra. Nhìn thẳng vào anh. Sự thất vọng nặng nề vỡ òa trên gương mặt xanh xao. Nhưng mà sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Em không ngờ anh vẫn có thể nghĩ lệch đi nơi khác. Ba tháng qua thì chúng ta ở bên nhau. Bất luận là trước đó có gây ra chuyện gì đi nữa. Không lẽ những tình cảm của em. Anh chẳng thể cảm nhận ra sao? Bảo em vừa vịt ăn nằm cùng anh sao? Có thể bảo em vừa vịt quan tâm anh sao? Có thể, nhưng còn tình yêu của em thì sao hả luận? Con người có thể vì một người mình không yêu mà sáng nào cũng phải đứng cả giờ trong phòng tắm. Chờ cho đến khi mắt hết sưng đỏ mới dám lộ mặt sao? Có thể là vì một người mình không yêu mà dám trung chân cả buổi chiều trong mưa dầm về, cốt chỉ để hắn hạ dạ. Có thể vì một người mình không yêu mà để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt nhóc. Nhưng như hắn đã xài mỗi lỗi dao cạo nào chẳng phải dài hơn chân trái bao nhiêu millimitre. Lưng có bao nhiêu vết xẹo Những ái nhíu mày nước mắt vỡ lan trên gò má Toàn thân bất lực Không thể đâu Trừ khi Kẻ đó Trừ khi hẳn là Kẻ người đó yêu Luận à Toàn thân của vỡ ra chính luận Bất động, Mắt nhắm nghiền lại Đầu khẽ ngẩng lên Dường như chẳng còn muốn nghe thêm lời nào nữa Em thật sự không có chút tình cảm nào Với người đàn ông kia Thật sự Cô quản viết Nước mắt sàng sủa khi nắm lấy bàn tay buông lỏng của anh lo kéo không muốn buông Anh phải tin cô Anh nhất định phải tin Vậy cô có thể Cùng người không chút tình cảm đó có con sao Câu hỏi rất rầm rất thẳng như, rất nhẹ nhàng, nhưng lại như khối trì đè nặng kẻ hai kẻ liên can Như ái mở to ngạc nhiên thật sự anh nói gì tôi nói cái loạn mở mắt Giọng đột nhiên điềm đạm xong lại mê sự đe dọa khiến người run rẩy một người đàn bà từng on on tuyên bố bản thân ghét trẻ con Là có thể thuận tình, thuận ý mang thai Cho một kẻ mình không hề có chút tình cảm xác Em không hiểu anh nói gì Em chưa hề có con cùng đoàn văn minh Ánh mắt của cô bất động Anh bị mất trí rồi sao? Ồ, vậy sao? Tấm kịch rất hay Nói đoạn Rút từ áo ra một tấm hình Đập vào mắt cô là Mặt sau vàng ổ Phía trên cốc trái nghịch hoạ những chữ đỏ vô cùng lạ lẫm xong lại quen thuộc theo một cách khác tháng thứ tư mẹ thật sự không thể chờ đợi được ngày một nhà ba người chúng ta đoàn tụ thiên thần nhỏ còn chính là món quà của thạnh thượng đế ban cho mẹ và cha thiên ân cái tên mẹ luôn mẹ lập tức nghĩ đến khi biết được sự tồn tại của con Rất đẹp phải không? Cô đừng, cô đừng nói với tôi Cả chữ viết của mình cũng không nhận ra Rồi buông tay để tấm hình rơi lạ lạ xuống đất Đối diện với anh bây giờ chỉ là gương mặt kinh hoàng cùng cực Ánh nhìn của cô vô định Cứ như là treo giữa không trung Không hướng về anh Cũng chẳng phải một đối tượng hiện hiểu nào Nguyện ái lúc này đây, mang trên người dáng vẻ của một kẻ vừa trông thấy ma quỷ. Thời khắc của vỏ xe chính luận giúp khó quay đi, cũng là lúc cả thân hình cô dâu đổ sụp, bàn tay đeo găng, quờ quọn trên sàn trắng muốt, mắt hoảng loạn tìm kiếm bức ảnh cũ kỹ. Miệng lắm bẩm những từ ngữ không mang ý nghĩa rõ ràng xung quanh vỡ òa có tiếng người bàn tán rầm rộ có thể phải lắp chói nhỏ kẻ giáo trường có thanh âm đứt nở của một số nữ nhân anh bỏ mặt tất cả dẫn nhân bước đi từng bước dài chỉ muốn chạy khóc khỏi nơi này ngay lập tức tung cửa anh mắt lập tức tràn vào tầm nhìn rạn người để ló kẻ tâm can ấy vậy mà anh lại cảm thấy âm u vô hạn ơn sao là ơn trời sao là kết tính của tình yêu sao Tại sao lại chẳng phải là của anh và người đàn bà đó